Tiên. Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ma kinh dị, đau thương đến chết của quỷ cổ nữ, phần 3. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Maten phụ trách. Trời sắp tối rất nhanh. Ánh sáng đèn pin không xuân nổi bóng tối mà còn khiến nó càng thêm nặng nề kiều Kiều rất tức lâm mang Thể lực cô rất kém Nhưng suốt chặng đường nhờ có lâm mang dịu đớ Nên mọi người mới không phải chờ đợi cô Từ dao không ngớt ngó nhìn bóng tối bao quanh bốn bể Cô chợt cảm thấy sợ sợ Không phải vì sợ bóng tối Mà vì cô nghĩ lại về sự cố chấp của mình Khu rừng rậm này nếu có mánh thú thì sao Nếu gặp kẻ xấu thì phải làm gì Xung quanh những tiếng sột soạt không ngớt vọng đến Từ dao càng nghĩ càng khiếp hái linh cảm chẳng lành mỗi lúc một nhiều hơn Đã vài lần cô định nói nên quay về Nhưng lại sợ mọi người cho rằng mình tính khí thất thường Hơn nữa tính hiếu kỳ vẫn mạnh hơn cả Vì thế cô tiếp tục dẫn bước trong nối thấp thỏ May sao đúng như phán đoán của tiểu mạng Hướng đi theo chiều vòng về Và nếu viên thuyên tính toán không nhầm Thì xem xong hang thập tịch Sau đó trở về Đường đi sẽ không quanh co quá nhiều Mình cảm thấy có khi chúng ta sắp đến rồi Tiểu mạng nói Mọi người tất cả đều theo kịp đấy chứ Viên thuyền cất tiếng hỏi Chờ một chút chúng tôi lên ngay đây Hình như Kiều Kiều không được khỏe Lâm Mạn nói vọng lên từ chỗ cách đấy không xa Tư dao càng cảm thấy ái nái hơn Cô bèn cất tiếng gọi Kiều Kiều cậu có sao không Vẫn ổn à, Nếu cậu sớm thương tôi thì hay biết mấy Người đi đầu là Lưu Dục chu vien thuyen cat tieng hoi cho mot chut chung toi len ngay đay hinh nhu kieu kieu khong đuoc khoe lam mang noi vong len tu cho cach đay khong xa tu dao cang cam thay ay nay hon co ben cat tieng goi kieu kieu cau co sao khong van on neu cau som thuong toi thi hay biet may nguoi đi đau la luu duc chu Anh lên tiếng nói Mọi người phải đặc biệt cẩn thận Phía trước là một đoạn khá dốc Tôi nghĩ rằng cái hang ấy nằm ở gần vách núi Leo núi vào ban đêm vô cùng khó khăn Cũng may Họ đã ra khỏi thảm thực vật Nhờ vào chút ánh sáng le lói trên trời Tầm mắt đã thoáng đạt hơn Tôi nhìn thấy cửa hang rồi thì phải Dục chu phấn chấn kêu lên Nghe thấy thế Trong lòng tư dao mới cảm thấy yên tâm Nỗi áy náy như vơi bớt một nửa Khi nhìn thấy những cố quan tài treo bí hiểm chắc mọi người sẽ lượng thứ cho sự cố chấp của mình cô ngẩng đầu nhìn lớp dây leo chẳng chịt dày đặc rủ xuống che kín cửa hang một ánh chớp chói loài nhoáng lên soi sáng cửa hang ánh chớp ấy sao lại trói sáng đến như vậy một chuối những tiếng sấm ầm ầm dồn dập vọng đến rồi một tiếng nổ ầm trời vang lên mưa bỗng chốc như chút nước tư giao cảm thấy bàng hoàng một linh cảm chẳng lành ập tới Khiến tim cô bỗng nhiên thắt lặng Lời ông ta nói về cơn mưa quả không sai Nhưng còn những điều ông ta nói về hang quan tài thì thế nào? Những ai đã bước vào hang Nhất định phải đau thương đến chết Liệu có chính xác không? Tư dao gắng sức bước lên vài bước Viên thuyền đã đứng ở cửa hang Cả hai nhìn nhau im lặng Dục chu gạt mỡ dây leo Anh soi đèn pin vào trong hang Ánh đèn như bị hút vào một hố đen sâu thẳm Có lẽ nếu có quan tài treo thật Thì nó phải ở sâu trong hang Dục chu đoán Viên thuyên nói Nơi này có vẻ rất khác so với các hang quan tài ở vách núi Ở những chỗ đó Quan tài thường không đặt quá sâu Tiểu Mạn và thường Uyển bước tới hỏi Mọi người định vào thật à Đã đi đến tận đây rồi Sao có thể quay lại được Mọi người cứ vào đi Ít ra cũng có thể tránh mưa Tư Giao nói xong Cô gạt đám dây leo đăng đan kín Chiếu đèn pin rồi bước vào Cẩn thận đấy viên thuyền vừa bước theo vừa nói trong hang khá rộng nền đá bằng phẳng nhưng đang ngập trong nước tư dao thận trọng bước đi từng bước viên thuyền và dục chu soi đèn pin đan nhau quan sát từ những vách hang nhô ra các mỏm đá to nhỏ đủ mọi hình thù tư dao bỗng kêu thét lên một tiếng viên thuyền và dục chu vội bỉ bóm lộ tới đi vòng qua một vách đá nhỏ thì nhìn thấy tư dao đang đứng chôn chân dưới nước ngẩng đầu lên cả hai bọn họ cùng nhìn theo Và đồng thanh kêu thét lên phía trên cao hiện ra ba cố quan tài treo từ nóc buông xuống hai cố khá to gần mặt đất đây là kiểu quan tài thuyền điển hình cố thứ ba nhỏ hơn hình khối hộp chứ nhật thường thấy trông đen xỉn u ám được treo cách nóc hang khoảng chục mét nhìn kỹ họ thấy hai cố quan tài to được treo trên hai thanh sàng ngang bằng đá nhô ra từ vách hang cố quan tài cao nhất được treo bằng dây cháo rất lớn được thả từ nóc hang xuống Cô Giao cảm thấy rất hào hứng Nhưng cũng có phần kinh hái Cô thoáng nhận ra cảnh quan tài treo này Trông rất quen Nhưng cô không nhớ nổi là mình đã từng nhìn thấy ở đâu Bên ngoài hang Tiếng Tiểu Mạng và Thừa Nguyễn ngoài cửa gọi vọng vào Trong đó có đau ben ngoai hang tieng tieu man không Tiếp sau đó là tiếng chân chạy trên nước Vang vọng trong hang Liệu Kiều Kiều và anh chàng Lâm Mang có vào không Viên Thuyên hỏi Tiểu Mạn và Thừa Nguyễn Đăng thơ thần ngạc nhiên Vì lần đầu họ nhìn thấy quan tài treo Chầm trồ một hồi Thường Nguyễn mới nói Hai người ấy đang xoắn xít với nhau Kiều Kiều thì không dám vào Lâm Mang thì mắt không rời cửa hang Nói là Kiều Kiều cứ đợi ở ngoài Anh ấy rất muốn vào Tiểu Mạn cười khảy <cười> Không đơn giản đâu Tôi thấy mắt anh ấy không rời Tư Giao thì có Này Tư Giao Có phải ngày trước cậu và anh ấy đã cắt đứt thật sự không Tư Giao đáp Tất nhiên Chỉ chưa đào tận gốc chốc tận dễ mà thôi Đúng lúc đó Kiều Kiều và Lâm Mang đi đến Kiều Kiều kinh ngạc nhìn ba cố quan tài treo. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một giọt nước từ quan tài rớt xuống, rơi trúng vào muối. Trong cái hang ẩm ướt như thế này, nước rỏ xuống là chuyện bình thường. Kiều Kiều không bận tâm, tiếp tục nhìn ngắm những chiếc quan tài kỳ dị. Nhưng, lại một giọt nữa rơi lên chán. Cô cảm thấy rất bất thường. Hình như, đó không giống như giọt nước bình thường. Nó có vẻ hơi dính dính Cô quệt đầu ngón tay lên chán, rồi rơi ra trước ánh đèn pin một đốm màu đỏ tươi. cô đưa lên mũi người, rồi cô kinh hãi kêu thét lên, chất đèn pin rơi tóm sang nước, máu, máu. Tiểu Kiều, cậu sao thế? cậu bị thương ở đâu à? Tư Giao hỏi. Không, máu, máu. Tử quan tài rơi xuống. các ánh đèn pin đều đồng loạt lia lên cố quan tài treo cao nhất. bên ngoài cố quan tài đen, hình như có một vệt dính độc. khe nắp quan tài hơi hé mở. Dây cháo cũng như bị thấm ướt một thứ dưng dịch nhầy nhụa nào đó chiếu đèn lên cao nữa Tất cả đều dùng mình sợ hãi Trên vách hang hiện lên bốn chữ màu đỏ thấm Đau thương đến chết Các nét chữ được loang ra từ móc câu trên trần hang Điểm cuối cùng của chữ chết Tiếp tục loang xuống đến một mỏm đá Cách mật nền chừng 3 mét Thỉnh thoảng một giọt nước rơi xuống một vúng nước phía dưới Có thể nghe tiếng tí tách tách biệt nhau Bọn họ đi đến gần hơn Họ nhìn thấy một vúng nước rộng chừng một mét Trên một tảng đá Một mùi tanh nồng sập lên mũi Tư dao run run Cô nhúng tay trái vào vúng nước rồi rút ra Cả bàn tay cô nhuốm màu đỏ thấm Cô sợ hái vội rút tay ra Thì một bóng đen vọt lên quấn lấy cổ tay phải của cô Cô hoảng hốt kêu thét lên Rồi vẫy tay lọng sạ Một con rắn nước to bằng ngón tay cái Chuổi nhanh khỏi tay cô Rồi trườn vào ao nước dưới chân Mọi người thi nhau hét lên inh ỏi chạy vội ra phía cửa hang tiếng lội nước vang vọng khắp hang xen lấn những sự sợ hãi bị con rắn kia quấn lấy chân bung hoảng mưa vẫn rơi như chút nước chớp sáng sấm sềm bất tận vừa chạy ra đến cửa họ đành phải lùi vào ta nên làm gì bây giờ chờ mưa tạnh hay xuống núi ngay tiểu mạn nói với vẻ ngán ngẩm kiều kiều tỏ vẻ lo sợ mình không dám ở lại đây thêm nữa cứ đi khỏi đây rồi tìm một chỗ khác chú mưa cũng được vả lại Trên này gió thổi mạnh quá, tôi thấy xét. Được rồi, thế thì xuống núi. Nếu tìm được chỗ tử tế hơn để chú mưa thì hay quá. Viên thuyên lom khom lần bước đi xuống dốc. Tư dao buồn bá nhìn cảnh gió mưa, có phần ái náy trong lòng. Cô nhìn sang lâm mang và kiều kiều, cảm thấy tình cảm của hai người họ dần tỏ ra thắm thiết. Nên cô bèn quay người bước xuống, tránh phải rác mặt họ. Đoạn này độ dốc rất cao, tiếp đó là một dẻo đường rất hẹp. Trận mưa to khiến nó trở nên hết sức lẩy lội. Có đúng là mình đã có một quyết định sai lầm hay không? Tư Giao nghĩ những lời của ông già bí hiểm đó liệu có phải đều là sự thật? Mưa ngớt được một lúc thì nước lại bắt đầu tuôn xối xả hơn. Đoạn đường tiếp theo không gặp trở ngại gì. Lâm Mang dạo bước đi lên phía trên vừa đi vừa nói với Dục Chu mấy câu về công việc. Anh bật đèn pin chiếu trở lại phía sau rồi bóng kêu lên thất thanh Kiều kiều đâu? Không thấy Kiều Kiều đâu cả Nghe tiếng kêu thất thanh của Lâm Mang Tư dao cảm thấy trột dạng Một linh cảm chẳng lành bống ập đến Vừa quay ngửa lại Cô thấy Tiểu mạn và Thường Nguyễn cũng vừa đi lên Cô vội hỏi ngay Hai người có nhìn thấy Kiều Kiều không? Không, bọn mình đi cuối cùng mà Hay là nó bị rớt lại Viên thuyền nói lớn Lâm Mang đừng chạy thế kia Hai bên đường thoai thoải Nhưng nếu trượt chân xuống thì chết đấy Lâm Mang hình như không còn nghe thấy tiếng viên thuyền nữa Anh vừa chạy vừa gọi Kiều Kiều ơi! Kiều Kiều! Một ý nghĩ chợt ngóe lên trong đầu Tư dao Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều nữa Vội vã lia đèn pin quay trở lại tìm bạn Trong đêm tối Tiếng gọi mỗi lúc một xa Hoàn toàn không thấy bóng lâm mang đâu nữa Tư dao bước chậm lặng Chú ý quan sát tìm kiếm hai bên đường quãng đường này rất hẹp lại quá lầy lội Rất có thể Kiều Kiều đã bị trượt chân xuống dốc Đi khoảng 300 mét Tư dao nhận ra một mái dốc bên đường có những vết hằn rất lộn xộn nơi đèn xuôi theo cô thấy những mảng cỏ cũng có vết nhào nát bếp lại cô có một linh cảm rằng kiều kiều đang ở hướng đó cô hít một hơi thật sâu rồi khom người thận trọng lần xuống mái dốc tiểu mạn và thường uyển cũng đến kịp hỏi vọng xuống đã tìm thấy chưa tư giao vừa tìm dấu chân vừa đáp quanh đây có vẻ đáng nghi các cậu ấy xuống với mình khi hai người đang định lần xuống dốc thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh Tư dao bị chật chân Lăn tuột xuống dốc cách xa vài chục mét Cô dùng đèn pin và tay Cày bám mặt dốc Rồi may mắn dừng lại được Đúng lúc này Cô nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt Nhưng quen thuộc à, Kiều Kiều Là cậu à Mình đây Để cứu mình với Mình sắp nguy rồi Cậu hãy cố chịu đựng Mình sẽ xuống ngay đây Tư dao thận Trong lần từng bước xuống dưới Trong đầu cô Đang vô cùng sợ hãi Sợ hãi đến tính mạng của Kiều Kiều Nhưng không hề lo lắng cho sự an nguy của bản thân Giao dao, Cậu hãy cẩn thận Quấy dốc này Là vách núi Tiếng Kiều Kiều đã rất gần cô Tư dao cuối cùng cũng đến gần Kiều Kiều Trước mặt cô Là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi Quấy con dốc là vách đá gần như thẳng đứng Nửa người trên của Kiều Kiều Đang cố áp chặt vào vách đá Hai chân chơi vơi giữa khoảng không phía dưới Hai tay cố bám chặt vào một vấu đá bên trên Kiều kiều Cậu yên tâm Mình sẽ kéo cậu lên Nhưng từ sao biết việc này không hề dễ Nếu không có chỗ bám bên trên Thì chẳng những không thể kéo bạn lên Mà chính cô cũng rất dễ bị trượt xuống phía dưới Sao sao Hai tay mình mỏi giá dở rồi Mình sắp không chịu nổi nữa Bao năm nay Tuy cùng đam mê du lịch Nhưng Tư Giao và các bạn chỉ quen đến các điểm du lịch chứ chưa thật sự leo núi bao giờ. Mọi người đều chưa được huấn luyện về cấp cứu tình huống nguy hiểm và tất nhiên là không hề có kinh nghiệm trong vấn đề này. Lần đầu gặp tình huống như vậy, cô cảm thấy hết sức lúng túng. Tư Giao cố gắng tự chấn an mình, rồi nhìn quanh một lượt. Ở mép vách đá có vài bụi cây và cây non, cô bẻn một tay nắm chặt thân cây rồi chỉa tay kia cho kiều kiều, nhưng lại lo sợ ké hỏi. Mình không gió, mình có đủ sức hay không nữa Hay là cậu cố giữ thêm một lát Chờ Tiểu Mạn và Thừa Nguyễn đến được không Mình sắp tuột tay rồi Cậu cứ kéo mình đi Mình không cố nổi một phút nào nữa đâu Giọng Kiều Kiều mếu máu nài nỉ Một tia chớp chói loài Hiện ra khuôn mặt Kiều Kiều trắng bệch Những mảng tóc ướt tả tơi trên mặt Đôi mắt đở đấn Dường như đã mất hết khát vọng sinh tổn Tư dao nắm lấy cổ tay trái của Kiều Kiều Nhưng cổ tay cô ấy quá trơn toàn thân kiểu kiểu hơi nhúc nhích tư dao phải gắng hết sức mới nắm chặt được tay bạn nhưng cô đang ở tư thế quá thấp nên không thể kéo nổi bạn lên cô nghe thấy tiếng bước chân của tiểu mạn đang đến gần nhưng tay kiểu kiểu bỗng rung lên dữ dội mỗi lúc một chuổi đi cô rất lo sợ nhưng không dám thể hiện ra nét mặt tay phải của kiểu kiểu đang bám vào mỏm đá cũng rung lên bần bật ngươi rồi mình sắp kiệt sức mình cảm thấy mệt quá Buồn ngủ quá Cậu cố lên Tiểu mạng sắp đến rồi Lại một ánh chóc trói lỏ Tư Giao kinh ngạc nhận ra đôi mắt đở đấn của Kiều Kiều Lúc này ánh lên những nét kinh hoàng Vẻ mặt cũng biến dạng vì sợ hãi Cô nghẹn ngào nói Mình sắp phải chết rồi Đúng không Cậu nói vớ vẩn gì thế Tư Giao kêu lên Mình đã nhìn Đã nhìn thấy Cậu nói ai kia Mình quá mệt Mình rất buồn ngủ. Tư dao, cậu nắm chặt nữa đi. Tư dao bỗng chảo nước mắt. Tay Kiều Kiều càng rung mạnh hơn. Bàn tay phải đã rời khỏi mỏm đá. Tư dao thấy lực kéo tay mình nặng ghê cớ, Tay Kiều Kiều lại càng trở nên chơn tuột. Kiều Kiều, cậu cố lên. Tiểu mạng sắp đến đây rồi. Gào rào rào không nắm chặt tay mình? Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Kiều Kiều đầy về ảo náo, mở nhòa và tuyệt vọng. Những loại tóc đen đay roi sao dao dào khong nam chat tay minh chi trong ướt nhoa va tuyet vong nhung lon toc đen dai uot sung Dối bời phủ trên khuôn mặt một cách bất lực Khi tiểu mạn và thường nguyện Chạy đến sát sau lưng tư dao Thì tay kiều kiều đã tuột khỏi tay tư dao Cô rơi xuống thùng đúng sâu Giống như một chiếc lá rụng Những tiếng kêu thét rẽ lỏng của ba cô gái Xen lấn trong tiếng rít hãi hùng của gió mưa Kiều kiều Sẽ vinh viễn không thể trả lời họ được nữa Tuôn rơi, nước mưa và nước mắt Đều mặt đắng, hòa vào nhau Khiến tư dao không sao chịu nổi Bọn họ lầm lúi đi xuống núi Những tiếng khóc thút thít Đã bị tiếng gió mưa lấn át Nhưng nếu im lặng thì lại càng buồn khổ hơn Cói lòng lâm mang như trống giống Anh đở đẫn Miệng mấp máy gọi tên kiểu kiểu Anh dường như có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào Thỉnh thoảng nhìn thấy tình cảnh ấy Lòng tư dao lại quặn đau Như dao cắt Dao dao đừng nên thế này Không phải lỗi ở cậu. Viên Thuyền không nhớ nổi mình đã ăn ủi tư giao câu này bao nhiêu lần. Nếu tôi không khăng khăng đòi đi xem hang quan tài ngay buổi tối, nếu sức tôi khá hơn nữa thì đã không xảy ra cơ sự này. Tư giao nghẹn ngào nói, Lâm Màng bỗng dừng bước, đầu gục xuống khóc. Thoáng sau, anh ngẩng nhìn bầu trời rồi thở dài, bóng một làn chớp chói lòa xẹt ngang, đầu anh dường như bị giữ chặt cứng, miệng ú ớ mấy tiếng mọi người cùng ngẩn nhìn ai cũng há hốc miệng kinh hãi trong các ánh chớp nhoang nhoáng đến liền sau đó họ nhìn thấy trên vách núi nếp bàn trước mặt hiện lên bốn chữ màu đỏ sấm đau thương đến chết được khắc trên vách núi Cuối mũi nét chữ hình như đều có máu đang nhỏ xuống viên thuyên nghiêm giọng nói chúng ta mau rời khỏi đây thôi Thời gian như hạt xương xuôi theo thân lá Dường như dừng lại nơi ngọn lá Nhưng lại có thể rơi ngay bất cứ lúc nào Nhất là trong đêm khuya Công ty ngày càng tín nhiệm mạnh tư giao Mấy ngày liền Cô bận rộn đến tối mịt, Muộn đến nối xe buýt đã hết chuyến đi Cô đành vấy taxi để về nhà Cô chẳng hề phàn nàn về điều này Bởi lẽ mỗi khi về nhà Cô sợ phải đối mặt với sự quạnh hiu Thậm chí là nỗi sợ hái bao trùm. Những ngày gần đây Chứng sợ hái khép kín hình như đã trở lại Cô biết đó là do cô tích tụ không ít những điều chán trường và lo sợ Kể từ cái buổi tối Cô kể cho Trung Lâm Nhuận và Lịch Thu nghe Những chuyện ly kỷ xảy ra ở núi Vũ Di Cho dù hai người bạn cùng thuê nhà ấy Đã an ủi cô Nói rằng cô không cần phải tự trách mình về bất cứ điều gì Nhưng sau khi suy ngắm lại tất cả Cô không thấy nỗi lòng vơi bớt Mà lại càng cảm thấy cắn rứt băn khoăn hơn Tại sao lại như vậy? Khi kể lại chuyện hôm ấy Hồi tưởng lại mọi chuyện Đặc biệt chứng kiến cảnh kiều kiều và lâm mang Nồng nản đầm thắm Liệu có phải cô đã chợt liên tưởng đến cảnh ngộ Một mình một bóng của mình Liệu cô có ý ghen tuông như tiểu mạng đã nói thoáng hối hận vì ngày trước Cô đã non nớt bổng bột ngây thơ Theo đuổi sự hoàn thiện Để rồi chia tay với lâm mang hay không Anh ấy nhanh nhẹn thông minh Có tài năng Chuyên môn vững Không ít người dự đoán anh ấy sẽ thành danh Dù sao Anh ấy cũng là một ý chung nhân rất xứng đáng Riêng cô cũng biết vài người bạn nữ thân nhất của mình Ít nhiều đều rất mến mộ anh Người ta nhìn vào Chắc sẽ nói cô quá dại dột Bởi thế Tư Giao có phần ân hận Cô đã có cơ hội để nối lại tình xưa Rồi Kiều Kiều gặp bất hạnh Còn cô lại là người duy nhất có thể cứu bạn Tư Giao nghi hoặc Cô vắt óc suy nghĩ Trong lúc cô giữ tay Kiều Kiều Liệu có lúc nào thoáng qua Dù chỉ là một gợn, một nét rất rất nhỏ về ý nghĩ bị ổi đó không Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi Rồi cô đành thôi Vì cô không muốn tìm hiểu cái cảm giác trượt theo hướng tội ác Thế ư Cô không hề hổ thẹn với lương tâm chứ Ai thế nhỉ Giọng nói như trôi đến từ một trốn xa xăm nào đó Cô nhìn ra cửa sổ Thấy một khuôn mặt nhợt nhạt Mớ tóc đen tu mot chon ướt át rủ loà xòa xuống chán Kiểu kiểu Đợi đến bao giờ cậu mới buông tha cho mình Đến khi cậu và mình cùng bước vào giấc mộng Mình hiểu rồi Đây chỉ là một cơn ác mộng Hoặc chỉ là một ảo giác Thực ra cậu không tồn tại Mình không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả Có đúng thế không? Nếu đúng là không hổ thẹn Thì tại sao cậu lại mơ thấy mình? Hay tại cậu không thể khống chế được sự cắn rứt Và những mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức của mình? Mình không cắn rứt gì cả Và càng không có gì gọi là tội lỗi Giọng tư Giao run lên Tại sao giọng cậu lại run như thế Giao Giao Cậu nói xem Khi gặp Lâm Mang ở núi Vũ Di Anh ấy đã không còn là chàng trai non nớt năm nào Mà đã tỏ ra có sức hấp dẫn Rất phong độ và chín chắn Cậu lại đã rung động phải không Không phải Kiều Kiều Không phải như vậy Giao dào Cậu bắt đầu biết nói dối mình từ bao giờ vậy Nhìn vào mắt cậu Mình biết rõ điều đó Nhưng... Sau khi biết hai người đã yêu nhau Mình đã chủ động dừng lại Cậu cũng biết mà Cậu đang nén tình cảm của mình Khát vọng của trái tim đâu dễ gì mà biến mất được Chờ đến khi cậu có cơ hội Khi mình sải chân rồi chơi vơi bên vách núi Chỉ cậu Chỉ có cậu mới cứu được mình Nhưng đúng lúc đó cậu đã dừng lại Cậu nói liều rồi Giọng tư dao run lên Rồi cô bật khóc thành tiếng Cậu không nắm nổi tay mình Hay cố ý để mình phải ra đi mình mong cậu hãy đi đi đi ngay bây giờ mình cũng muốn đi nhưng lại không thể vì cậu cứ luôn nhớ đến mình chẳng lẽ cậu đúng là lạc ma ma chỉ có ở trong lòng cậu thôi tại sao cậu lại đến tìm mình chẳng nhé cậu định trả thù mình kiều kiều bỗng dơ hai tay ra như thể định bóc cổ tư dao tư dao sợ hãi kêu lên và lùi lại mấy bước tay trái của cô bỗng dúi thẳng cứng đơ mặt lộ vẻ kinh hoàng Ánh mắt tuyệt vọng, giơ tay lên như cầu cứu. Cảnh tượng ở thung lúng tân thường lại tái hiện trước mắt cô. Tư dao giơ tay theo bản năng, nhưng lại rụt về ngay như bị điện giật. Bàn tay của Kiều Kiều đã chóc hết da thịt, chỉ còn lại sân cốt khô trắng. Tư Giao kêu thét lên kinh hãi. Bên ngoài, chợt vang lên những tiếng đập cửa rất mạnh. Tư dao chạy vụt ra mở cửa. Trung lâm nhuận đang cau mày đứng đó, anh vội hỏi. Tư Giao, có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng cô khóc trong đó. Tất cả lại diễn ra y hẹt như mấy hôm trước. Tư dao chỉ về phía cửa sổ lắp bắp không thành tiếng. Không cửa nhỏ vẫn trống không. Gió từ phía hồ chiêu dương lùa vào. Mảnh rèm cửa mỏng tang bay chấp chới. Vượt nãy cô ấy còn đứng ở đó mà. Là ai kia? Là Kiều Kiều. Lâm nhuận khé thở dài, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi lại nhìn lên bầu trời. Sau đó, anh giơ tay xem đồng hồ. Chắc đêm nay không mưa, ngoài kia trăng vấn sáng. Tôi vừa đọc một tệp hồ sơ vụ án Cũng thấy hơi mệt Cô có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không? Vâng, được ạ Tư Giao đang rất muốn thoát khỏi căn phòng này Gió hơi mạnh đây Cô nên mặc thêm áo vào Ngôi nhà Tư Giao Thuê Nằm ở trong khu vực tập trung nhiều biệt thự Khu này gần hồ Chiêu Dương Khắp nơi sợp bóng cây xanh và bái cỏ Bởi thế còn được mệnh danh Là ốc đảo quý tộc Là khu dân cư nổi tiếng ở Giang Kinh Đêm đã khuya Gần như chẳng thấy bóng người Nhưng đi bộ quanh hồ cũng không có cảm giác nguy hiểm Hai người im lặng đi trong đêm tối Tiếng bước chân của họ giấm trên các mảnh cảnh cây khô kêu răng rắc Tư dao không nén được Cô lên tiếng hỏi Tôi đã nhìn thấy Kiều Kiều Thật đấy Mấy hôm trước cô cũng đã kể rồi Nói là nằm mơ phải không Nhưng hôm nay thì không phải Tôi rất tỉnh táo Lúc anh gó cửa là tôi đã ra mở ngay Ngoảnh lại nhìn Thì không thấy kiều kiều đâu nữa Ý cô định hỏi là Trên đời này có ma thật không chứ gì Tôi thì cho rằng cô không hề nhìn thấy kiều kiều Cảm giác đó Nếu không phải do ngủ mê Thì chắc chắn chỉ là ảo giác Ý anh là Đúng thế Có khi cô nên đi khám bệnh xem sao Tư Giao cảm thấy rất thất vọng Lâm Nhuận cho rằng Mình có vấn đề về thần kinh hay sao Nhưng nhớ đến thịnh tỉnh của Lâm Nhuận và Lịch Thu Cô nói Cảm ơn anh đã thẳng thắn chân thành Được nói chuyện với anh Hoặc chị Lịch Thu tôi thấy rất dễ chịu Tôi nên đi khám thật sao Tôi và Lịch Thu đương nhiên phải giúp cô Rất muốn nghe cô nói về vấn đề của mình Nhưng dù sao Chúng tôi cũng không có chuyên môn Các bác sĩ dù trình độ khác nhau Nhưng họ đã từng được học hành bao năm Tôi có quen một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng Tên là Du Thư Lượng Báo chí đã nhiều lần viết bài về anh ấy Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô nói chuyện với bác sĩ Lượng Anh đừng vội kéo tôi đi viện Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy Kiều Kiều Hoặc Linh hồn của Kiều Kiều sao Cô tin vào chuyện đó thật à Tôi thấy cô có vẻ mềm yếu Nhưng nói năng và hành động thì rất mạnh mẽ Và quyết đoán Trong công việc chắc cô cũng rất xuất sắc Trong giao tiếp cô luôn tươi cười song nội tâm thì lại có phần đa sầu đa cảm Trần trừ do dự Viên thuyền thường bảo tôi Là vỏ cứng thân mềm Tôi thấy Phải gọi mình là vỏ mềm thân mềm mới đúng Tôi vốn hoàn toàn không tin vào những chuyện này Nhưng các sự kiện ở núi Vũ Di Đã tác động khiến tôi thay đổi hẳn Tư Giao thở dài nói Cô đừng khăng khăng bi quan như thế Ai cũng có khả năng cứng cỏi để đứng lên Tuy nhiên phải nói rằng Bước đầu cô tin có ma quỷ này nọ Tức là cô đang thừa nhận mình đã thất bại Có lẽ nghề luật sư và chuyên môn về luật pháp Đã ảnh hưởng đến tôi Tôi chỉ tin mọi việc xảy ra trên đời Đều có quan hệ nhân quả Có logic của nó Ví dụ Một vụ án ly kỳ đến mấy Cũng phải có căn nguyên của nó Nếu như hời hợt cho đó là mê tín Hoặc sức mạnh siêu tự nhiên nào đó Rồi buông xuôi việc điều tra và suy nghĩ Thì đó chỉ là cái cớ để lười nhác và né tránh Tôi nói đùa đây Anh nói hết sức có lý Tôi sẽ suy nghĩ kỹ điều này Thực ra những điều anh nói Đâu phải tôi không biết Tuy nhiên anh nhắc nhở Tôi cũng xin cố gắng để suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn Vừa nói đến đây Bỗng nhiên Một tiếng bép Như tiếng chân giẫm lên các cảnh cây khô trên đường Vang lên phía sau hai người à, Cô sao thế Tôi nghe thấy tiếng bước chân Hình như Có người đang đi theo chúng ta thì phải Sao tôi không nghe thấy gì Này Anh đừng ngoái lại Kéo đánh động đến hắn Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại Tay chọn lên vai tư dao nói Nào nhìn đi Làm gì có ai Đúng là tôi nghe thấy tiếng chân giẫm vào cảnh cây khô mà Lâm nhuận đứng bất động một lúc Anh cố lắng tai nghe Nhưng không nghe thấy gì khác Ngoài tiếng gió thổi vù vù Được Coi như tôi không chú ý Đã khuya rồi Mai cô còn phải dậy sớm Chúng ta về thôi Họ dạo bước quay trở về Đi được khoảng hơn trăm mét Từ dao bống đi chậm lặng Cô có cảm lại. tiếng động lúc nãy Phát ra ở đoạn này Ở lùm cây phía bên trái Hình như Có một đôi mắt Đang chăm chú nhìn cô Trước đây Cô đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín. Một trong những cách giải quyết của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề. Một khi đã có cảm giác bị nhìn lén, mà chỉ lần tránh thì sẽ khiến cho tâm lý lo sợ càng nặng nề thêm. Cho nên, phải đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó. Nghĩ thế, cô xăm xăm đi về phía lùm cây, lầm nhuận theo sát ngay cô. Lùm cây bỗng nhiên rung lên một cách hốn loạn, phát ra mấy tiếng động kỳ lạ Một bóng người từ trong đó vọt ra Rồi chạy biến vào mảnh rừng phía sau Lâm nhuận phản ứng rất nhanh vội vàng chạy đuổi theo Chỉ còn một mình tư dao đứng run rẩy tại chỗ Trong tâm trí cô lúc này Vô cùng hoang mang Không biết nên đi hay đứng chờ lâm nhuận Bất chợt cô lại cảm thấy Phía sau lưng trong bóng tối Có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình Phải chăng đây là một kẻ khác Đang bí mật theo dõi cô Kẻ này vô cùng điểm tính Hình như rất nhấn lại Đợi sau khi lâm nhộng chạy đi Nó mới tử tử tiếp cận Tư Giao Cô hít một hơi thật sâu Rồi xoay người đi về phía phát ra tiếng động Tim Tư Giao đập thỉnh thịt trong màn đêm tính lặng Bỗng lại phát ra một tiếng rắc của cành cây khô rạnh Tư Giao bỗng co chân chạy vụt quay trở lại Vài phút sau roi xoay nguoi đi ve phia phat ra tieng đong tim tu dao đap thinh thich trong man đem tinh lang bong lai phat ra mot tieng rac cua canh cay kho gay tu dao bong co chan chay vut quay tro lai vai phut sau van khong co ai đuổi theo cô Cô mới cảm thấy hơi chấn tĩnh Đứng lại thở mạnh Nhưng khi quay đầu lại Tim cô bỗng như ngừng đập dưới ánh trăng mở trên con đường nhỏ một bóng đen đang ung dung bước tới không kịp suy nghĩ cô bật chạy tiếp tiếng bước chân dồn dập bám theo phía sau chỉ loáng xong cô đã thấy thấp thoáng bức tường vây của khu nhà cô ở nhưng bước chân kia nghe càng lúc càng gần dường như đã áp sát ngay sau lưng cô cô đang định kêu lên một tiếng cầu cứu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ rào cô đừng chạy là tôi đi mà thì ra là quách tử phóng <cười> Anh làm tôi sợ chết khiếp Sao anh lại đuổi theo tôi Tôi cũng đang định hỏi cô đây Tại sao khuya thế này rồi Lại ra ngoài này chạy như điên như thế Anh chạy như điên thì có Tôi đang chạy về nhà còn gì Tôi cảm thấy Tôi nhìn thấy có người đang bám theo tôi Tử phóng chăm chú nhìn xung quanh Anh lắc đầu nói Sao tôi chẳng nhìn thấy gì cả Rồi anh nhìn chầm chầm vào tư dao Cảm giác của cô nhạy bén thật Mà này cô và Lâm Nhuận đi dạo đêm à Đúng lúc đó Họ nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Lâm Nhuận đang chạy đến. Vừa nhìn thấy Tử Phóng, anh kinh ngạc hỏi. <cười> Sao khéo quá nhỉ? Tử Phóng nói. Tư Giao nói anh đuổi theo kẻ xấu. Có nhìn rõ mặt mũi hắn không? Lâm Nhuận lắc đầu. <cười> Nó chạy mất rồi. Hắn rất thông thuộc khu vực này. Có lẽ hắn rất gần đây hoặc đã quan sát rình mỏ ở đây từ lâu. Rất đáng nghi. Mai tôi sẽ đi trình báo công an để đề phòng. Hội nghị với khách hàng kết thúc Thì trời đã gần trưa Tư Giao thấy trong máy điện thoại có 5 tin nhắn hai tin là ý kiến của khách hàng Về chương trình quảng cáo 3 tin còn lại đều là của Quách Tử Phóng Tư Giao bực bội bấm máy gọi Tử Phóng Sao lại lần ra số điện thoại Của công ty tôi Tìm số tổng đài của công ty cô có gì là khó Mở trang vàng là có ngay Có chuyện gì anh nói nhanh lên Được rồi được rồi tôi nói luôn đây Lâm Nhuận đã đi báo công an Sáng nay họ đến nhà chúng ta xem xét Nhất là cửa sổ ở phòng cô Nhưng không thấy có dấu hiệu gì đáng nghi Nếu như vậy Có thể cô đã bị ảo giác Ảo giác? Tôi chưa bao giờ có ảo giác cả Nhưng... Anh nghe ai nói thế? Cô đừng chối cái Tôi không nói vu vơ đâu Với những tin nghiêm túc Tôi không bao giờ nghe đồn đại Tôi đã gặp bạn cô là Thường uyển Cô ấy nói hôm ở Hiệu An Luân hồi Cô đã có những biểu hiện rất khác thường Anh Bào sân quá rộng rồi đấy Tư giang dập máy Cảm thấy rất bực mình Trung điện thoại lại réo lên Sao ngắn ngẩm quá thế Còn gì nữa à, Tôi Lâm An đây Em sao thế à, Lâm An Anh đang ở đâu thế Không Không phải em nói anh Tư Giao hổi hộp lắp bắp nói Anh đang ở Thượng Hải Anh khỏe không Cách đây ít lâu Tiểu Mạn có nhìn thấy anh đấy Nói anh sống rất ổn Tiểu Mạn Tiểu Mạn nào À Có phải là thương Tiểu Mạn hay chơi với các em không Hình như anh gặp cô ấy ở hội trợ thương mại thiên tân. Anh mới chỉ gặp cô ấy vài lần. Nào đã biết gì về cô ấy. Anh gần đây rất không ổn. Nên muốn gọi tâm sự với em. Em hiểu. Em cũng tư giao định cho anh biết. Vì sự việc này thật sự rất không ổn đối với cô. Nhưng cô chợt im lặng không nói gì thêm. Lâm Mang nói tiếp. Sau... Sau khi Kiều Kiều qua đời. Anh... Anh gần như sụp đổ. Giọng Lâm Mang nghẹn ngào. Chỉ một câu nói đã bao hàm muôn vàn điều cần nói. Tư Giao cảm nhận được nỗi khổ không sao tả xiết của Lâm Mang. Đúng là hai người đã yêu nhau sâu nặng. Trên đời này chẳng có gì đau khổ hơn việc người yêu vĩnh viễn ra đi. Anh đừng buồn, em rất hiểu nỗi lòng của anh. Lâm Mang thở dài nói. Anh nghe nói năm ngoái cha mẹ em lần lượt qua đời. Chắc em cũng đã phải trải qua rất nhiều dàn vật. Tiếng thở dài của Lâm Mang Khiến bao ý nghĩ vẩn vơ ám ảnh tư giao lâu nay Lại bắt đầu trối dậy Mình làm sao thế này Có phải mình là con người rất chẳng lành hay không Tại sao cha mẹ và bạn thân thiết nhất của mình Cứ lần lượt bất hạnh ra đi như vậy Ở Thượng Hải Anh sống có tốt không Không Không hề tốt Không phải tại thành phố này tồi tệ Nhưng anh cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi Không thể sống ở đây được nữa Khắp thành phố rộng lớn này Đầu đầu cũng có dấu chân của Kiều Kiều Em cũng biết đấy Kiều Kiều rất thích đi phố Rất thích đi shopping Bọn anh đã từng đến rất nhiều nơi Cũng vào rất nhiều hiệu ăn Hồi trước anh còn nghĩ cô ấy vật chất quá thì phải Nhưng nay thì không thể cùng đi được nữa Giờ đây Gần như anh không dám ra khỏi nhà Vì hết ra ngoài Anh lại nhớ đến Kiều Kiều Thôi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi anh ạ Hãy để cho thời gian làm nhạt nhòa tất cả Tư Giao an ủi Lâm Mang Nhưng rồi cô lại liên tưởng đến số phận của mình Không thể chịu nói Thật sự anh không thể chịu đựng nói nữa Anh muốn thay đổi môi trường sống Anh muốn trở về Giang Kinh Khu nhà đưa đón khách của sân bay Giang Kinh rất đông Từ xa Tư Giao đã nhìn thấy Lâm Mang Anh vẫn luôn rất nổi bật trong đám đông Không phải vì anh cao hơn người thường Mà vì anh có một dáng vẻ hiên ngang dạng dỡ Đó là cách nói cho đẹp cho hay Chứ nói theo một góc độ khác Thì đó là cái dáng tự tin không thể lấn vào đâu được Nhưng lúc này Lâm Mang lại là một người ủ rú nhất đám đông Chiếc túi du lịch không lớn đeo chế trên lưng Thường Nguyễn đứng bên cạnh tư giao nói <cười> Gần như không nhận ra anh ấy nữa Bình thường vốn mạnh mẽ tươi tỉnh là thế Trên đời này vẫn còn những anh chàng thật sự có lương tâm Dục Chu cũng là một người như vậy Đúng là Lâm Mang đã giả khẳng đi Không ngờ anh ấy lại sâu nặng với Kiều Kiều như vậy Mình thấy cặp mắt của Tiểu Mạng có vấn đề rồi Anh ấy trông không có gì là ổn cả Hồi nọ rõ ràng là cậu ấy có ý châm trích cậu Chẳng nên trách cô ấy làm gì Tính Tiểu Mạng xưa nay thẳng ruột ngựa Hay khăng khăng một ý Kiều Kiều lại là bạn trí thân của cô ấy Hồi trước tại sao cậu lại thôi anh chang that su co luong tam duc chu cung la mot nguoi nhu vay đung la lam mang đa giac han đi khong ngo anh ay lai sau nang voi kieu kieu nhu vay minh thay cap mat cua tieu man co van đe roi anh ay trong khong co gi la on ca hoi no ro rang la cau ay co y cham chich cau nhầm à Trong anh ta mà xem Dù đang ủa rú Nhưng vẫn rất có phong độ Hai người giả bước đến đón Lâm Mang Thấy bên Tư Giao còn có Thường Nguyện Lâm Mang rất ngạc nhiên Tư Giao vội giải thích Tại em, em chưa nói rõ với anh trước Em bảo Thường Nguyện đi cùng Vì Thường Nguyện có xe Thế thì tiện hơn Anh đỡ phải vất vả chuyển ngần này thứ lên tàu điện ngầm Hôm nay em cũng chẳng có việc gì Anh không ngại em bám đuôi Tư Giao chứ Lâu nay, cứ cuối tuần Là hai đứa em thường đi với nhau Lâm Mang vội nói Sao lại nói thế? Thượng Nguyễn đến tôi được gặp thêm một người bạn Lại càng thêm vui Rất cảm ơn Thượng Nguyễn đã giúp cho Tư Giao đã thu xếp chỗ ở cho Lâm Mang Một đồng nghiệp trẻ tuổi ở công ty của cô Đang muốn tìm người để thuê chung một căn hộ Tuy ở vùng ngoại ô Nhưng giao thông rất thận tiện Anh cũng can đảm thật Dám thong rat thuan Thượng Hải Bỏ công việc đang rất tốt Để về đây làm giang hồ Thượng Nguyễn vừa lái xe trên đường cao tốc Vừa tấm tắc nói tôi cũng vì đã đi vào ngó cột rồi tinh thần lúc nào cũng bất ổn thật sự tôi không thể sống ở thượng hải được nữa mọi thứ ở đó chỉ càng làm tăng thêm nối nhớ của tôi đối với kiều kiều tư giao đang lặng lẽ nhìn ra bên ngoài nghe thấy mấy câu này cô cảm thấy trong lòng vô cùng trống giống trong những tháng năm tình đời rối ren này đâu dễ tìm thấy một chàng trai nói ra được những lời như vậy huống chi đây lại là lâm mang một người vốn chỉ quen hời hợt đúng là ngày trước cô đã nhận xét nhầm về anh. Vậy kẻ cũng tốt như vậy có thể thay đổi môi trường sống, tự ép mình đứng lên. Con người ta chẳng nên cứ sống mãi trong quá khứ. Định lý này của tơ có lẽ cũng hợp với cậu đấy. Giao giao ạ. Thượng Uyển nói. Tư Giao hỏi lâm mang. Em thấy anh không có mấy hành lý. Chẳng lẽ đây là toàn bộ cơ ngơi của anh sao? Các thứ ở Thượng Hải đã giải quyết hết chưa? Căn hộ ở Thượng Hải anh mua lúc giá lên gần đây. Các căn hộ cao cấp đang xuống giá mạnh lắm Nên anh chưa muốn bán Vẫn tạm khóa bỏ đó Anh về đây chỉ vì muốn thay đổi môi trường một chút Đến khi nào tạm nguy ngoài Có thể đối mặt với cuộc sống vắng bóng kiểu kiểu Có lẽ anh sẽ trở lại Thượng Hải Một tuần bận rộn lại trôi qua Hôm nay là tối thứ sáu, Tư Giao nhớ ra rằng Kể từ khi giúp Lâm Mang ổn định sinh hoạt, cô chưa hề liên lạc với anh. Chưa rõ anh đã tìm được việc làm mới hay chưa. Cô có biết vài vị trí còn bỏ ngỏ, nhưng xem chừng có phần hơi thiệt thỏi đối với khả năng của anh. Nhưng cô lại nghĩ, đến chính mình sau khi rời công ty cú, cũng làm lại từ đầu như vậy đấy thôi. Chỉ cần có năng lực thì sẽ được trọng dụng. Lâm Mang nói qua điện thoại, Anh vẫn đang tìm, đúng là anh hơi kém việc. Các bạn học và anh em bạn bè đang tìm cách giúp anh. Cảm ơn em, anh biết em rất bận Em đừng bận tâm về việc này làm gì Nhưng em phải giúp anh việc này Anh muốn có người để nói chuyện Về chuyện của Kiều Kiều Có lẽ chỉ có em mới bằng lòng nghe anh nói À, tất nhiên là nếu em không muốn nghe Thì cứ từ chối thẳng Anh sẽ không nhắc lại việc này nữa Tư dao ngẩn người trong giây lát Rồi cô nói Sao em lại không muốn Kiều Kiều là bạn thân của em mà Anh định vào lúc nào Ở đâu, em sẽ tới Ngay bây giờ ở rừng họa mi. Rừng họa mi là một quán nhỏ ở ngay cổng đại học Giang Kinh. Từ giao xuống taxi, cô đứng vẩn vơ một hồi ở ngoài cửa. Ở nơi này, có biết bao hồi ức tươi đẹp về thời sinh viên, những bữa ăn tràn ngập tiếng cười của năm tráng sĩ, tình yêu sôi nổi cùng lâm mang với bao âu yếm vấn vương, những lần nâng cốc cùng các bạn và lời nói giá biệt khi sắp tốt nghiệp, tất cả đều lần lượt hiện lên trong đầu Tư Dao. Đúng thế. Chẳng còn chỗ nào thích hợp hơn quán này để hẹn gặp. Hai người cũng có chung hồi ức về kiểu kiểu, về chính họ, về những tháng năm tuổi trẻ ở trường đại học. Lâm Mang vẫn chưa đến, vẫn như ngày trước, anh thường hay đến muộn. Tư Giao nhớ lại hỏi hai người đang yêu nhau. Đã có không biết bao lần, anh đến muộn giờ hẹn. Đó là lý do khiến họ giận dối nhau không ít lần. Giờ nghĩ lại, cô mới thấy những chuyện ấy rất nhỏ nhặt. Có lẽ là do bản thân đã chín chắn hơn xưa, Cô chọn một bàn kê ở góc quán Vừa uống nước quả Vừa ngắm các khách hàng trong quán Mỗi bàn đều có dăm bảy chàng trai cô gái Đang gieo họ ồn á Tràn đầy sức sống của tuổi trẻ Vài năm trước cô cũng như họ Không băn khoăn, không sầu muộn Mặc sức cười vang hết cớ Nhưng hôm nay không khí xung quanh Dường như loáng đi Cô phải hít thở thật sâu Nhằm ngăn không cho những giọt nước mắt rơi Làm nhạt bớt những hồi ức khổ đau Nhưng đôi lúc Lại vì thỏa hiệp với nỗi sợ hãi Xin lỗi em Anh đã đến muộn Lâm Mang xuất hiện trước mặt cô Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Giao Không sao Em khá sẵn thời gian Em đang ngắm đám thanh niên tràn trề sức sống này Anh kéo chọn địa điểm thật Em vừa mới nhớ lại những cảnh tượng Mà hội du lịch chúng ta đã cùng ăn uống và vui đùa Lâm Mang gọi một chai bia Anh nghiêm chỉnh nhìn Tư Giao Giao Giao Em không khó chịu vì anh cứ nói mái về Kiều Kiều chứ Nói thật Nếu là em thì chắc anh sẽ cảm thấy ngán ngẩm lắm Cho nên mới nói là anh không cao thượng bằng em Nhưng nói thật em rất muốn nói chuyện với anh về Kiều Kiều Bởi vì bởi vì em cũng đang cần được sự giúp đỡ Em muốn thoát ra khỏi những bóng đen trong lòng Em cảm thấy sau sự việc vừa qua Anh đã chín chắn hơn trước rất nhiều Tiếc rằng dù anh thay đổi tốt lên đến mấy Thì Kiều Kiều cũng không bao giờ trở về nữa Đôi mắt lâm mang đỏ hoe như sắp khóc Tư Giao không ngờ Lâm Mang lại mau chóng trượt đến nỗi suy sụp như vậy Cô thấp giọng hỏi Em hiểu rồi Anh nói mình quá kén chọn công việc Nhưng thực ra là vì Anh chẳng còn tâm trí nào để làm việc gì khác nữa Đúng không? Lẽ ra anh nên gọi cho em sớm hơn mới phải Lâm Mang gật đầu Đúng thế Đó là nguyên nhân chính khiến anh phải rời bỏ Thượng Hải Anh không làm nổi việc gì nữa Đã là một phế nhân rồi Anh đừng nói thế Mọi thứ chỉ là tạm thời kiến thức của anh vẫn còn mà. Khóe miệng lâm mang hơi nhích lên. Anh gần như gục đầu xuống bàn. Giấu mặt phía sau chai bia. Rất cảm ơn em. Cô dịu dàng nói. Em hiểu. Anh không thể xua đi nối nhớ kiểu kiểu. Nên đã rời Thượng Hải. Nhưng nếu không thật sự thay đổi cách nghĩ của mình. Thì dù có chuyển chỗ ở bao nhiêu lần. Cũng chẳng thể phấn chấn lên được. Nhưng cô lại nghĩ. Mình làm gì có tư cách để nói câu này. Chính mình cũng đã chuyển nhà vì bị xa lầy ngay những nỗi khúc mắc ám ảnh ghê gớm của chính bản thân mình cũng chưa giải quyết được thì sẽ gớ mối cho ai đấy vẫn khác chứ ừ, khác ra sao anh bỗng ngẩng phắt lên trong mắt anh thoáng hiện lên một ánh nhìn kinh hãi kiều thượng hải kiểu kiều luôn bám theo anh tư dao liền kêu thét lên khiến người phục vụ đang bưng thức ăn phải giật mình suýt nữa đánh đổ đĩa thịt trên tay chờ anh ta đi khỏi tư dao lại hỏi Anh nói rõ xem, Kiều Kiều bám theo anh như thế nào. Một thời gian sau khi Kiều Kiều ra đi, anh đã rất khổ tâm, nhưng mọi việc vẫn tạm bình thường. Anh cũng đã dần nguôi ngoai. Nào ngờ, một buổi tối cách đây khoảng hai tuần, anh... anh... anh đừng căng thẳng như thế. Anh uống hớp bia đi, rồi từ từ nói em nghe xem. Tối hôm đó, anh lên mạng quy quy, chợt nhận được một câu hỏi của Kiều Kiều. Lâm mang chật vật một lúc mới nói được một câu Rồi nâng cốc bia uống một ngụm lớn Tư dao bất giác đứng dậy Cô hốt hoảng hỏi Sao? Cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói Anh đã lên à? Em đợi anh mãi Một nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt Lâm mang hết sức gió rệt Đúng là kiều kiều rồi à, Anh thử nhớ ký suc ro xem Lúc đó anh có tỉnh táo không? Hay là vì uống bia quá nhiều Hoặc là vì lúc đó đã quá khuya Không Hôm đó anh không uống rượu bia Lúc đó anh rất tỉnh táo Câu nói đó vẫn còn lưu trong máy tính của anh mà Một lúc nào đó Anh có thể cho em thấy Không Không cần Em tin anh Sau đó thì sao Sau khi đã hơi bình tĩnh Anh đánh bạo hỏi Kiều Kiều Có phải là Kiều Kiều không Anh rất nhớ em Em đang ở đâu Chắc chắn Tư Giao không thể đoán nổi cô ấy đã nói gì Tư Giao bình thản nói Em có thể đoán ra Cô ấy nói là Em đang ở bên cạnh anh Lâm Mang bóng trở nên hoảng loạn Vỏ chai bia trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan Sao? Tại sao em lại biết? Tư Giao kể với Lâm Mang Về cơn ác mộng của mình Rồi cô nói Có lẽ những chuyện như thế này Chúng ta không thể coi là mộng mị nữa Nhưng tại sao lại có thể như thế được? Anh cho rằng Kiều Kiều vẫn chưa đi Vẫn chưa xa rời thế giới này. Kiều Kiều rất hay về gặp em. Cô ấy xuất hiện ngoài cửa sổ. Có có chuyện đó ra. Lâm mang nhìn chằm chằm vào tư dao. Ánh mắt kinh hãi nhìn cô thở gấp. Vâng. Đó là một sự hành hạ đối với em. Cô ấy đã nhiều lần căn vặn em. Tại sao không cố cứu cô ấy? Không thể nói vô lý như vậy. Ai cũng hiểu em đã gắng hết sức rồi. Em cũng nghĩ thế. Nhưng cô ấy cứ không chịu tin em. Cả tiểu mạng nữa. Đã chỉ trích em rất nhiều, bảo em hãy tự vấn lương tâm mình. Nhưng ở mép vách núi tối hôm đó, nhiều sự việc lại diễn ra quá nhanh. Có những chi tiết có bể nghĩ cho gió được. Đôi khi, em cũng ngờ ngợ, liệu có phải trong khoảnh khắc ấy, em đã có ý nghĩ ích kỷ hay không? Tư Giao nói một mạch, nêu ra cả những ý nghĩ nằm sâu tận đáy lòng. Không thể, không thể như thế được. Người khác có lẽ không biết, nhưng lẽ nào anh lại không hiểu. Em là người con gái rất tốt. Đâu có thể vì cái gì đó mà lại làm hại tiểu tiểu được. Tư dao nhìn xuống, cô khẽ thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn đám sinh viên đang mỗi lúc một huyên áo. Nước mắt cô rơi lá trá. Nếu cô vẫn được sống vô tư như họ, thì tốt biết mấy. Về đến trước ngôi biệt thự, cả hai tieu kieu đuoc tu dao nhin xuong co khe tho dai roi lai đua mat nhin đam sinh vien đang moi luc mot huyen nao nuoc mat co roi la tra neu co van đuoc song vo tu nhu ho thi tot biet may ve đen truoc ngoi biet thu ca hai đeu im lặng. Cuối cùng, Lâm mang lên tiếng Giao giao, anh có một linh cảm Hình như số phận lại đưa hai chúng ta về gần nhau Nhưng chúng ta nhất định phải kiềm chế Phải giữ vững khoảng cách Em ấy thư lỗi vì anh nói câu này Anh nói vậy Em cảm thấy rất mừng Cảm thấy như được giải tỏa Vì em cũng đang nghĩ thế Có lẽ Kiều Kiều đang ở ngay bên chúng ta Điều chúng ta cần làm là phải an ủi Kiều Kiều Để cô ấy được an nghỉ Tư Giao cảm thấy sự việc tối nay Đã khẳng định sự tồn tại của hồn ma kiều kiều Nhưng cô cũng mừng Vì Lâm Mang đã chủ động đề nghị Phải giữ khoảng cách Cô vội vã vẫy tay từ biệt Lâm Mang Sau đó dạo bước đi vào nhà Cô đi thẳng vào phòng mình Chưa kịp bật đèn Cô mở ngay máy tính rồi ngồi xuống ghế Ngón tay sốt sáng gõ gõ trên mặt bàn Cửa sổ quy quy tự động bật ra Có ai tin nhắn của thường nguyện Cô chỉ nhìn thoáng qua Rồi bật phần ghi lời thoại Quả nhiên Cô thấy có lưu tin nhắn của Kiều Kiều Tối ngày 25 tháng 9 Một tuần sau khi ăn táng viên thuyên Tại sao đến giờ Mình vẫn cho rằng tất cả chỉ là mộng mị Đó không phải là ngủ mê càng không phải là ảo giác Kiều Kiều vẫn tồn tại Tuy đã nghĩ trước được sự việc Nhưng trong bóng tối Tư Giao vẫn cảm thấy dùng mình Cô thấy mình không thể tiếp tục ngồi trong cái không gian khép kín này Cô phải làm một việc gì đó Có thể tìm người để trò chuyện Để nói ra nỗi sợ hãi của mình Nói về lý do Kiều Kiều vẫn tồn tại. Nhưng tìm ai bây giờ? Trung đâm nhuận sao? Anh ấy không tin mình. Theo anh ấy, mọi thứ chỉ là ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Rồi khuyên mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý sẽ cho mình biết tại sao Kiều Kiều đã chết hai tháng rồi mà vẫn chát với mình hay sao? Nghĩ một lúc, tư giao biển gọi di động cho Lâm Mang. Em đã nhìn thấy tin nhắn trên mạng. Đúng là lần trước Kiều Kiều đã nhắn tin cho em. Đúng cô ấy rồi. Đúng là cô ấy, không thể nào nhầm được Em hay bình tĩnh Anh biết, khi nhìn thấy chúng em sẽ rất kinh ngạc Nhưng đừng lo, cứ ngủ đi đã Chúng ta sẽ xem xét giải quyết sau, được chứ Liệu có đúng là Kiều Kiều đã chát hay không? Anh đã tìm hiểu rồi Máy tính của Kiều Kiều vẫn đặt ở nhà cha mẹ Anh đã đến thăm hai bác Nhìn thấy máy tính đặt ở phòng ngủ của Kiều Kiều Máy không hề cắm điện Anh không muốn làm phiền Vì biết rằng, dù có mở ra xem Thì cũng chẳng thể có được manh mối gì Thông tin của Kiều Kiều đến từ một cổng IP của truyền thông Thượng Hải. Do Kiều Kiều dùng IP động nên không thể tra được vị trí của máy tính. Anh nói thế chắc em hiểu rồi chứ. Lâm Mang Em Em rất sợ. Căn phòng nhỏ này khiến em ngạt thở. Anh cũng biết em vốn có cái bệnh này mà. Gần đây hình như lại càng tồi tệ hơn. Em phải cứng cỏi lên. Hãy thông cảm cho anh. Anh chỉ có thể ủng hộ em về mặt tinh thần tư dao đặt máy điện thoại xuống cô vẫn cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng thở rất khó khăn cô loạn choạng lần bước ra cửa sổ tò tay định mở cửa nhưng lại chợt dừng lại cô sợ sợ rằng khi mở cửa sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt kiều kiều trắng bệch cùng mái tóc ướt đấm nhưng nối sợ môi trường khép kín vẫn mạnh hơn cô run rẩy mở cửa sổ ra một làn gió mạnh tát vào người khiến cô cảm thấy rùng mình lại sắp mưa hay sao cô cố để không nhìn ra ngoài Chỉ hít vào một hơi thật sâu Cô quay lại ngồi trước máy tính Từ già bóng kêu thét lên rồi đứng bật dậy Màn hình hiện lên hai chữ Kiều Kiều Cùng với một câu trào quen thuộc Cậu lên rồi à? Mình mong quá Kiều Kiều Cậu, cậu đang ở đâu? Có phải cậu vẫn chưa đi thật không? Có phải cậu rất mong mình đi cho nhanh không? Sao, sao cậu lại nói thế? Cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn Cậu và Lâm Mang đã cùng đi ăn rất ngon miệng phải không ở rừng họa mi có rất nhiều ký ức về mối tình cũ phải không lòng can đảm mà tư Gia vừa gắng có được bỗng chợt tan biến hết cô thở dồn dập hai tay ôm trước ngực như sợ con tim đang đập dữ dội sẽ bị hơi thở quá mạnh đẩy bạch ra ngoài cô vội bấm số máy của lâm mang sao cậu không nói gì cậu đang định gọi điện cho lâm mang phải không sao sao cái gì cậu cũng biết cậu đang ở đâu mình đang ở ngay bên cậu Trời đã sáng gió, một bầu trời âm u, cửa sổ phòng cô mở suốt đêm, mưa tạt vào làm ướt một mạng bàn phía dưới. Tư Giao ngồi dậy, máy tính của cô vẫn đang mở, những lời của Kiều Kiều vẫn còn lưu trong bộ nhớ. Cô cầm điện thoại gọi điện cho Lâm Mang. Anh biết không, tối qua em lại nhận được tin nhắn của Kiều Kiều. À, có chuyện đó sao? Cô ấy không vui vì chúng ta gặp nhau. Ý em nói là cô ấy, cô ấy biết chúng ta gặp nhau sao? Vâng. Cô ấy còn biết Chúng ta đang ngồi ăn ở rừng họa mi Cô ấy không hù dọa chúng ta đâu Đúng là cô ấy đang ở bên chúng ta thật Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Một lúc sau Lâm mang nặng nề than thở Xem ra dù anh đi đến đâu Cũng không thoát nổi việc này Em cũng biết đấy. Anh yêu và nhớ Kiều Kiều rất nhiều Anh rất mong được gặp cô ấy Nhưng không phải là như thế này Anh sẽ si sụp mất Có lẽ anh chẳng thể ở lại Giang Kinh được nữa Tư ra suy nghĩ một lúc rồi nói Vào lúc này Chúng ta nên giãn nhau ra Càng xa càng tốt Tuy em rất mong chúng ta có thể an ủi nhau Nhưng chỉ e sẽ càng thêm sai lầm Quấy rối người chết Là một điều hết sức ngu xuẩn Em cảm thấy Chúng ta đã vô tình làm cho Kiều Kiều không thể an nghỉ Việc gặp mặt như tối qua Phải thôi hẳn Có phải Lại em rất mê tín không Bất kỳ ai Nếu gặp phải những chuyện như chúng ta Thì cũng không thể khác được Em vẫn như xưa, rất có lý trí Giọng của Lâm Mang rất nặng nề Mãi về sau này em mới nhận ra rằng Mình chẳng hề lý trí chút nào Em đã mắc rất nhiều sai lầm ngu xuẩn Anh cũng thế Thật ra chuyện anh đi đến Giang Kinh Là một quyết định sai lầm Không, điều này chỉ có thể chứng minh một điều Anh đã trở nên chín chắn hơn trước Ngày trước em đã nghĩ nhầm về anh Anh sẽ nghĩ thêm xem sao Có gì hãy gọi cho anh nhé Đặt điện thoại xuống tư dao hết sức buồn rầu có đôi lúc cô đã nghĩ kiểu kiểu dọa dẫm và giày vỏ mình là phải đúng là mình đang chờ đợi một cái gì đó bắt đầu từ hôm gặp lâm mang trong chuyến đi núi vũ di si. dù sao anh ấy cũng là người mình từng yêu sâu đậm trong lòng bộn bể bao nối niệm tư dao mở cửa đi xuống tầng dưới cô định tìm kiếm chút gì đó ăn tặng cô bình thản bước vào bếp thấy trung lâm nhuận và lịch thu đang trò chuyện nhìn thấy tư dao lịch thu kêu khé một tiếng rồi vội vàng bước lại Gỡ cặp kính dâm xuống, ánh mắt đầy ái ngại nói Tư Giao, cậu vẫn gặp ác mộng à? Sao nhìn ủ rú thế này? Tư dao cảm thấy ấm lòng. Cô thẩm nghĩ, hay là mình kể cho họ nghe về tất cả mọi thứ nhưng họ sẽ nói gì? Lại nói đó chỉ là ảo giác. Rồi cuối cùng, cái mà mình nhận được chỉ là một chút thương hại mà thôi. Nghĩ thế, cô bèn cười nói Ác mộng đã bớt đi nhiều rồi. Tại tối qua, tôi ra ngoài ăn, bị đau bụng. Lâm Nhuận nhìn thẳng vào Tư dao nói Cô đừng quên rằng Bất cứ lúc nào cần gì Cô cứ đến gó cửa phòng tôi Tôi nghĩ Chắc là chị Lịch Thu và anh Tử Phóng cũng thế Chúng ta ở cùng nhà Phải hết sức giúp đỡ lẫn nhau Tư dao cảm động gật đầu Máy di động ở cổ tay đang đeo bóng reo vang Tư dào nhận ra ngay số máy của Lâm mang Cô vội ấn nút nghe Sao anh Lại có chuyện gì rồi sao Nói xong Cô mới sực nhớ ra Lâm Nhuận và Lịch Thu đang ở bên Cô liếc nhìn Quả nhiên thấy họ đang ngạc nhiên nhìn mình, cô đành nhịn đói và bước lên gác. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh quyết định sẽ đi khỏi Giang Kinh, đi ngay hôm nay. À, sao lại nhanh thế? Nhưng em rất tán thành. Anh làm thế là rất đúng. Nhưng anh có một yêu cầu, anh muốn gặp em lần chót, vì đi lần này, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại em. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Đi trên con đường ven hổ chiêu dương Tư Giao thầm nhủ Giữa mình và Lâm Mang hết sức trong sáng Mình chỉ gặp anh ấy lần chót Sau đó không dính dáng gì nữa Hy vọng Kiều Kiều đừng trách mình Và cũng đừng tìm đến mình nữa Quả thực cô không thể tưởng tượng nổi Một cô gái đã chết hai tháng trời Lại có thể phát tin quy quy cho bạn Và người yêu ngày trước Bao nhiêu chuyện vô lý cùng ập đến Bủa vây lấy tư Giao Liệu đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đấy Thanh Hồ Chỉ là một quán trà nhỏ không đáng để ý trong khu biệt thự cao cấp, ốc đảo quý tộc này. Ngoài ưu thế cận thủy, thì điều đáng nói là khách vào uống trà nổi tiếng là dân đẳng cấp. Cho nên chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Thanh Hồ đã trở thành một điểm đến thời thượng ở Giang Kinh, ngang tầm với đường Bách Gia Thôn, tọa lạc toàn các quán ba ở ngoại thành phía tây thành phố. Một triệu trà lạ lắm thì sẽ không có những hồi ức, không có khói bếp quen thuộc, mùi thức ăn quen thuộc, Chỉ có hương trà dịu dịu trong lành, có lẽ sẽ là nơi rất tốt để người ta có thể tĩnh tâm, nhẹ nhóm đối diện với hiện tại và tương lai. Nhưng cũng có thể trái lại, ai mà biết được. Tư Giao bước vào, rồi lên thẳng tầng 2, Lâm Mang đã ngồi đó, lưng tựa vào lan can, ngắm màn sương khói mở ảo trên mặt hồ chiêu dương. Bầu trời đầy mây xám, anh đang trầm tư nghĩ ngợi, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống, đối diện với Lâm Mang.